Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chiều tối ngày hôm sau, anh vừa lên rừng đốn củi về Thì bà Bảy từ bên nhà đi sang Đèn nhà bà Bảy hết dầu, hỏng sang đây vay tạm một ít Nhân tiện, bà gửi anh cô chàng Hôm nào có chuyến lên chợ huyện, mua dầu giúp bà Đúng lúc bà Bảy đang quay về Thì ở trong bếp, con gà vỗ cánh phành phạch, kêu lên keng két Trước nay, nhà anh cu chàng không có nuôi gà, vừa nghe tiếng kêu thì bà khựng lại, nghĩ có khi con gà nhà mình nó sỏng ra, nó chạy sang đây. Lần theo tiếng kêu ấy, bà đi vào trong bếp, thấy con gà của mình bị nhốt trong cái đơm đánh cá. Vốn là người chua hoa, bà bắt đầu chu chéo. À, đây rồi, ôi giải đất bà con ơi, hóa ra là nó đây rồi. Ôi giời đất bà con ơi! Hóa ra là cái quân ăn cắp! Uhm. Bà còn chưa kịp nói hết câu. Anh cô chàng từ ngoài sấn sổ đi vào, bịt miệng bà lại. Chị Bảy! Chị Bảy! Chị, chị bình tĩnh! Bình tĩnh nghe tôi giải thích! Uhm. Bà Bảy gạt phát tay của anh chàng ra. Không có giải thích, giải ghét gì cả! Hai năm rõ mười như thế này rồi còn giải thích, giải thích cái mẹ gì? Đấy! Bà là bà đã nghi từ đầu rồi! chỉ có quân ăn trộm cái phường ăn cướp thì mới bắt gọn con gà nhà bà đi thế chứ làm quái gì các cái con con con con trồn con con béo gì mà bắt được chứ bà là bà thế này thì bà phải cho cả cái làng này biết được cái bộ mặt của mày xem mày có còn dám giở cái thói ăn trộm ăn cắp ra nữa không nói đoạn bà bảy quay người trồm ra ngoài cất giọng chua ngoa ôi ông nói Ôi, bà con trầm xóm một lần nữa anh cô chàng đưa tay chặn họng bà bảy không cho bà đánh động chị bảy chị bảy chị chị chị nghe em từ từ từ từ có gì em giải thích thế nhưng lần này bà bảy dứt khoát đẩy anh cô chàng ra cố la thật to luống cuống anh cô cu chàng cứ thế lấy tay bịt miệng bà vẫn liên tục nói lời xin lỗi hai người cứ giằng co sâu sát bất ngờ bà bảy dùng lực đẩy mạnh anh cô chàng ngã lăn quay ra đất theo phản xạ bà ngã bật ngửa ngược về hướng ngược lại thật không may gáy của bà đập trúng cái góc ở của cỗ quan tài bà bảy chỉ kịp ú ớ lên một tiếng rồi nằm im bất động Anh cô chàng lại gần toàn nữ bà Bảy. Thì thấy bà không còn cử động nữa. Máu từ đầu cứ thế tuôn ra xối xả. Anh cô chàng vừa lay lay vừa gọi. Chị chị Bảy ơi. Chị Bảy. Chị Bảy ơi chị tỉnh lại đi chị Bảy. Chị, chị đừng dọa tôi sợ chị Bảy ơi. Ấy thế nhưng bà Bảy vẫn nằm im bất động. Anh rôn rôn đưa tay lên mũi thì tá hỏa. Bởi vì bà Bảy. Đã ngừng hơi thở Bà bảy chết Anh cu chàng hoảng loạn Không biết nên làm gì Mặc dù chỉ là tai nạn không may Nhưng mà nói gì thì nói Ác đáo tại gia Hai người xô sát Cho nên chắc chắn là anh cũng chẳng thể tránh khỏi trách nhiệm Nếu như mà để mọi người biết Nhất định là anh sẽ phải tội đi tù Vậy bà nội anh thì phải làm sao nghĩ ngợi suy tính một hồi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn bà đã chết anh đứng dậy run rẩy mở nắp quan tài cho xác của bà bảy và xác cả con gà vào trong lấy cái áo rách lau sạch vết máu xung quanh rồi cũng ném nốt vào trong đấy đóng chặt nắp quan tài lại anh tính đến nửa đêm khi mọi người ngủ say sẽ mang cái quan tài này vào rừng Trôn đi để giấu nhẹ mọi chuyện. Bà cụ ở nhà trên nghe tiếng động ở dưới cũng lò dò đi xuống xem. Bà phát hoảng khi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Biết là tội nghiệp là vì thương cháu bà cũng đồng ý che giấu. Có lẽ chưa bao giờ anh cu chàng cảm thấy thời gian nặng nề đến như vậy anh nằm trên cái chõng tre lăn qua lăn lại chờ đến tận nửa đêm hòng mang cái quan tài vào rừng tuy nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm